Tào Tháo, thánh nhân đê tiện, tác giả vương hiệu lỗi, do diên vị diễn đọc. Quyển năm, chương 67 Bình định từ châu, Tào Tháo và thổ hào, xưng huynh, cõi đệ. Hay tinh Trương Liêu tự trói gặp cánh khiệu tới doanh trại đầu hàng. Tào Tháo mừng rỡ bật dậy như tôm, lập tức đẩy đổ thị sang một bên. Ông ta, tuy mê mỹ nữ, song vẫn trọng giang sơn vội vã gọi quách gia đuổi đổ thị đi ngay lập tức chỉnh đốn lại mũ áo thăng trướng ngay trong đêm xe ngựa đổ thị vừa đi khỏi trong danh trại trung quân đèn đuốc lập tức được thắp sáng trưng như ban ngày đám đại tướng chủ chốt vu cấm lạc tiến từ hoảng, chu linh lý điển lã kiên lộ chiêu đầu đội mũ khôi mình bận giáp sắt lũ lượng tới trợ uy tào tháo gọi uy nghiêm trong trướng trung quân truyền tội tướng trương liêu vào một lát sau đám lính đẩy vào một kẻ cao lớn nhưng sắc mặt vàng vọt, trán cao, miệng rộng, tay co cụp về phía ngực, càm chìa ra ngoài giống như lưỡi sẳng, Chầm râu dài, xoan tích, lò xo trước ngực, thật đúng là cốt cách của một hậu tướng. Tuy nhiên chỉ thấy hắn mặt mày bi thương rầu rĩ, hai tay bị trói quặt phía sau, chân bước loạn chọn tiến vào trong trướng, đứng trơ ra không chịu quỳ xuống, vu cắm quát lớn quỳ xuống, chứ làm khó người ta. Tào Tháo đang phấn khởi trong lòng, xua xua tay, người kia có phải là Trương Văn Viễn, năm xưa tới Tịnh Châu lập nghiệp không? Chính là tội tướng, giọng trương liêu như tiếng chuông ngân, sức mực uy nghiêm. Ta muốn biết, kẻ nào đã trói ngươi? Tội tướng thân là kẻ phản nghịch của Triều Đinh, đã tự trói mình. Kẻ nào khuyên ngươi tới danh trại, nhận tội, chẳng ai thuyết phục tội tướng tự tới. Tào Tháo nghe vậy, lấy làm phấn khởi, Nếu đã như vậy, quân sĩ đâu, mau cởi trói cho hắn. Không cần thiết, Trương Liêu ngẩn phát lên. Khẩn cầu Minh Công, hãy chặt đầu tướng mổ. tao tháo sừng sốc, tướng quân đã bỏ chỗ tối tới chỗ sáng, lão phu sao có thể giết chứ? Trương Liêu thở dài nói. Mặt tướng không phải tới đầu hàng, mà cam tâm đền tội. Mổ là thuộc hạ di trứng là bố, chúa công đã chết không thể phò tá Minh Công. Người mau hạ lệnh, chém đầu mặt tướng. Hai bên coi như rũ sạch ân oán. Những lời này của hắn khiến hết thảy, đám tướng quân có mặt đều kinh ngạc sững sờ Trên đời này lại có kẻ tự tìm cái chết thật sao? Tào tháo trầm ngâm nhìn hắn hồi lâu, hại dòng hỏi giò. Trương Văn Viễn ngươi hẳn cũng biết lã bố là người như thế nào. Trương liều buộc miệng nói Lòng không chi lớn, bụng không mưu sâu, thay đổi thất thương. Là kẻ phản nghịch của triều đình ngươi quả là lòng sáng mắt tinh. Tào Tháo gật gật đầu. đã biết tên là bố vô tài vô đức. vì sao còn muốn tuẫn tiết vì hắn? là thần tử phải giữ lòng trung, là bằng hữu phải giữ chữ nghĩa. hay, hay lắm. Tào Tháo vẫn cố nhận đại giảng giải. lã bố bạc tình bạc nghĩa, giết ân nhân sát nghĩa phụ, ngươi vẫn còn muốn trung nghĩa với hắn ư? Minh Công nói vậy sai rồi. Trương Liêu đứng thẳng cổ, lắc mạnh đầu. Lã bố không chúc ân nghĩa với người khác, xong lại đối xử không tệ với mạc tướng. Mười năm qua, bọn mạc tướng vào sinh ra tử cùng nhau. Mạc tướng có phải hy sinh tính mạng vì chúa công, cũng cam lòng. Người chưa nghe câu, chim không lựa cành mà đậu, tôi hiện, chọn chúa mà thờ ư. Trương Liêu cười nhạt một tiếng. Đó đều là lời hậu đầu, do kẻ thất tiết bịa tạc. Lời này vừa thốt ra, khiến phần lớn đám tướng quân đều không vui. Trong số bọn họ, Chu Linh vốn là thuộc hạ của viên thiệu, từ hoảng từ chỗ bạch ba chạy tới hàng, lộ chiêu mới đầu theo phương khuôn, sau theo viên thiệu. Một câu nói của Trương liêu ám chỉ tất cả bọn họ đều là kẻ thất tiết, khiến người nào người nấy tức tối nghiến sang càng kẹt. Lý Điện lớn giọng kêu lên, chúa Công, còn không mau giết tên này đi. Người chú họ của Lý Điện là Lý Tiến đã bị Trương liêu chém chết. Giờ gặp mặt kẻ thù thì hết sức phẫn nộ. Tào Tháo hiểu rõ so cả. Phất lợi câu nói của Lý Điển Chỉ chăm chú nhìn về bất khuất không phục của Trương Liêu Mãi lâu sau mới nằn ra một nụ cười Thật là người không chết không được sao Trương Liêu thở dài mà rằng tại hạ chẳng qua là thảo dân tình châu Miễn cưỡng đầu quân dưới trứng đình nguyên Nếu không phải được là bố cất nhắc trọng dụng Sao có thể dẫn quân xông pha trận mạc Làm quan tới chiếc lộ tướng quốc Lý Điển bước lên một bước Nghiêm giọng ngắt lời Tên tặc tử kia, chức lộ tướng quốc của ngươi là do kẻ phản nghịch phong cho. Này tất thầm ở Duyện Châu đã sớm đảm đường chức vị đó rồi. Ngươi mau mau đền tội đi. Lời nói của Lý Điển thật chẳng ăn nhập gì. Nào phải Trương Liêu không chịu đền tội. Mà là Tào Tháo không nỡ giết. Tào Tháo biết Lý Điển muốn trả mối thù gia tộc. Nên cũng không tính toán chuyện hắn tùy tiện nói chen ngang. Chỉ xua tay, ra hiệu hắn lui xuống. Trương Liêu nói tiếp. Sau thất bại ở Bành Thành, mặt tướng thỉnh cầu đám Tang bá, tung quang, Ngô đông, ở Đông Hải xuất binh trợ giúp, nào ngờ chậm một bước mà để hạ bị bị vây. Cũng là vì tại hạ binh mỏng tương ít nên không thể dạy vây, khiến đội quân tan rã mà gây sát rối cho liên quân. Nay hạ bị thất thủ, lã bố câu thuận điều đã. Nơi tới đây ông ta nghẹn giọng, điều đã đầu treo cọc cao. Mặt tướng nản lòng nhục chí, tới đây xin chết, mong được ra đi cùng các huynh đệ của mình. Nam tử hắn tịnh châu, quả sức khí phách Thật đúng là nam tử chết vì người tri kỷ Tào Tháo cảm khái mãi không thôi Càng không nỡ xa tay giết hắn Lại đưa mắt nhìn một lượt chư tướng Thầm nghĩ không biết tình nghĩa của bọn họ Đối với mình có được sâu đậm như Trương lưu Với là bố không Chư tướng trong danh trại Tào Tháo Trong thì cứ tưởng bọn họ là một khối đoàn kết vững chãi Xong thực tế lại không phải vậy Bên trong ngắm ngầm, khen cửa lẫn nhau Tào Tháo vốn khởi binh ở Duyện Châu do vậy hai tướng vu cấm nhạc tiến là tội người nhất sau đó tiếp nạp những kẻ quy hàng là chu linh tự hoảng lộ chiêu phùng Chay, còn có đám họ hàng thân thích như huynh đệ Ha hầu huynh đệ tào thị biện Bỉnh. thế lực của ba phái nhìn thị tưởng sông lớn bằng lặng nhưng bên trong lại dư mạch nước ngầm đang sụp sôi đặc biệt là vu cấm thân là đình hầu là đại tướng số một của tào tháo còn được tào tháo tin tưởng hơn cả tào nhân hạ hậu uyên Đương nhiên không mong có kẻ khác tới tranh công với mình, nên trong lúc Tào Tháo do dự chưa quyết, Lý Điển lòng ôm mối thù, muốn giết Trương Liêu đã đành. Đám người có liên quan tới Diện Châu, nhiều vụ cấm, đương nhiên cũng muốn giết. Trương Liêu thấy Tào Tháo chần chừ, mãi không quyết, lại nói: "Điều cần nói, tại hạ đã nói xong, xin minh công mau chống hạ lệnh khai đau Tào Tháo lại không nói gì mà chuyển sang chủ đề khác. Văn Viễn ngư ngẩng đầu lên mà nhìn ta đây, Chúng ta cũng được xem là bạn cũ, ngươi quên rồi sao? Trương Liêu ngẩng đầu lên, dưới ánh nến. Ông ta nheo nheo mắt nhìn, ngài là Tào Tháo vuốt râu cười nói. Cách đây đúng 10 năm, quân của Động Trác, Đinh Nguyên tiến vào Lạc Dương. Tỉnh Châu Bộ và Kinh Châu Bộ chia nhau phòng vệ giữ thành, Năm tên tạp binh tịnh Châu dưới quyền của ngươi, không ngày nào, không vào nhà dân cướp bóc, Gặp đúng hùng điện quân hiệu ý cởi ngựa đi qua. Lập tức chém chết một tên, sau đó... Trương Liêu nhớ lại, sau đó Mạc tướng chấm nốt bốn tên còn lại, đích thân nộp thủ cấp lên dị quan phủ đó. Còn dựng thương đe dọa ở cổng nhà người ta, ngài chính là, đúng vậy, Tào Tháo tay nâng chầm râu, chầm rãi nói, ta chính là Tiễn quân hiệu úy năm đó. Trương Liêu ngạc nhiên, cười thẹn mà răng, lúc đó Mạc tướng chưa đầy 20 tuổi, hiểu biết nông cạn, lỗ mãng cục căng. Ta thấy người đâu có lỗ mãng cục căng, lão phù chinh chiến ngàn dọc, suốt chục năm vẫn chẳng thế nào quên được chuyện đó. Tướng quân năm xưa chính là anh hậu, giết kẻ trái luật, là vì tương thủ kỳ cương. Dựng thương, tạo uy là để giữ danh thể diện của tình châu bộ, thật là trung nghĩa phản ton. Mắt Tào Tháo gần chút hoài niệm. Lúc đó ta đã có ký kết chào với tướng quân. Xong thấy sự thay đổi, xa trường luân chuyển. Cho tới tận hôm nay, chúng ta mới có dịp gặp lại. tàu Công quá khen mặt tướng rồi, trương liêu cuối thấp đầu. Trường tướng quân, hãy nên mặt lão phu. Quy thuận với trướng Lão Phu, sau này đi theo triều đình tạo dựng cơ nghiệp. Thì triển chi lớn anh hùng, há chẳng phải chuyện tốt đẹp ư. Tào Tháo đã nói tới nước này, khác nào đang cầu xin Trương Liêu Quy Hạng. Trương Liêu là người rất thông minh. Tới danh trại Tào Tháo một lòng muốn chết, nào ngờ lại gặp tình thế này. Tai nghe lời cầu xin thống thiết của Tào Tháo, thì lòng dù có cứng như xác đá cũng phải sung động. Xong suy cho cùng hắn vẫn trung thành với lão bố, lại sợ trở thành bề tôi, thờ hai chủ. Tiếng thói lưỡng năng chưa thể quyết định. Vu Cẩm thấy Tào Tháo dung túng hắn như vậy, vốn trước đó đã hận không thể đánh hắn một trận, bèn lên tiếng mà răng. "Tặc tử Tây Bắc, thật đúng là chẳng biết điều, tao không hỏi ngươi, muốn sống hay chết mau mau trả lời." Vu Cẩm thấy Trương Liêu cứng đầu cứng cổ, cố tình dùng lời lẽ cay độc khích tướng, để đẩy hắn vào đường chết. Nào ngờ Trương Liêu còn chưa tỏ ra nóng giận, thì Từ Hoảng ở bên cạnh đã nói che ngang. "Vu Văn Tắc, ngươi chửi ai vậy?" Từ hoảng là người quận Hà Đông, xuất thân từ đám giặc Bạch Ba, mấy từ tạc tử Tây Bắc, mà Vu Cấm vừa nói so sang đã xúc phạm tới hắn ta trước. Công Minh huynh đệ tại hạ đâu có nói khuynh Vu Cấm vòi vàng giải thích, nói ai cũng được. Từ hoảng không buông tha, có cầu Quang Đông xuất tẩy tướng, Hoàng Tây xuất tướng soái, hắn tử Tây Bắc bọn ta, nào có ai là kẻ vô năng. Ngươi buộc miệng nói ra thì bỏ qua, nhưng nếu sau này còn lặp lại, ta sẽ liều mạng với ngươi lộ chiêu vốn không thích cãi vã vội đứng ra khuyên giải. thôi nào thôi nào mỗi bên nhìn đi vài câu tào tháo dở khóc dở cười đang định hỏi trương lưu tiếp bỗng nghe thấy ngoài trướng ồn ào huyên náo có tiếng vệ bên các cổng không được vào trướng không được vào trướng lời nói còn chưa dứt đã thấy hứa chữ và một viên chiến tướng giằng co túm cổ áo nhau đi vào trong trướng người này thân cao chính thước mặt mũi lúc nào cũng đỏ văn mắt phượng mai ngay, sâu dài đen bóng đó chính là quan phân trường buông nhau ra mau Tào Tháo nghiêm giọng hỏi Có chuyện gì vậy Hứa chữ hầm hực Quan Vũ là thuộc hạ của lưu sứ quân Vô duyên vô cớ xông vào danh trại trung quân Còn biết tới quy tắc không Quan Vũ mắt phượng hé mở Chấp tài thi lễ Mặt tướng nghe nói văn viện tới đây Có vài lời muốn nói Nên nhất thời lỗ mãn Xin tàu công thứ tội Vân Trường cứ nói đừng ngại Trọng Khanh lùi ra Rõ ràng Quan Vũ đã sai sông Tào tháo đã cố tình lời đi, tạ ơn minh công, quan vũ lại thi lễ, nhìn một lượt chư tướng trong trướng, vẻ mặt trịnh trọng, tại hạ ở ngoài đã nghe thấy những lời minh công Huynh nói, hán tử tây bác bọn tại hạ người nào người nấy, khí phách người người kiên cường bất khuất, quả không sai chút nào, nói xong thì rút bội kiếm đeo bên hông ra, định cưới dây thừng ở cổ tay trương lưu, to gan, lý điện nổi giận đùng đùng. Bước lại toan giành lấy kiếm Xong hắn đâu phải là đối thủ của quan Vũ Bị đẩy cho một cái đã loạn chọn Vù cắm nhạc tiếng lã kiên Đều cả kinh Vội rút gom ra định liều mạng với quan Vũ Từ hoãn chu Linh thấy tình thế xấu cũng vội vã cầm binh khí Nhâm nhâm bảo vệ hai người quan Trương Trong chốc lát Cả đại trướng chỉ thấy ánh kiếm loe sáng Tào tháo đập bàn chủ xói quát Còn ra thể thống gì nữa Vứt hết xuống cho ta một tràng những tiếng kiều loạn xoạn phang lên mọi người đều ném binh khí xuống duy chỉ có quan phủ vẫn còn ngoan cố cứ đứt dây thần trói trương lưu rồi mới buông đao xuống tào tháo quét ánh mắt sắc lạnh cấp lượt chư tướng trong lòng vừa tức vừa buồn cười bọn dũng tướng kẻ nào cũng mạnh chân tay đủ cả chỉ thiếu mỗi đầu óc động cái là sinh sự xong nói gì thì nói phàm không phải là kẻ mạnh thì sao dám xung phong trận mạc mà giết người không chớp mắt chứ tức cũng chẳng được dẫn cũng chẳng xong. quan vũ cũng là người quận hà đông, tuy ở dưới trướng lưu bị, song bao năm ở đất tiểu bái vẫn thường xuyên qua lại với trương liêu, thậm chí khâm phục sự trung nghĩa và hết lời khen ngợi hắn là kẻ vũ dũng. Quang vũ xưa nay tự cho mình là thuộc hạ của lưu bị, đương nhiên không dễ dàng quỳ gói trước mặt tào tháo. nay lại chủ động quỳ xuống, chắp tay nói trương văn Viễn là người nghĩa khí, Quang mẫu nguyện lấy tính mạng đảm bảo khấn cầu minh công thu nạp hắn. Quay lại sang Trương Liêu nói, Văn Viễn, anh hùng nhất thế, ngắn ngủi lắm thay. Chỉ vì chút kiêu ngạo mà định phức bỏ hết tráng chí sau được. Nghe ngu huynh khuyên một câu, đầu hàng đi. Vân Trường à, huynh hạt tất phải như vậy chứ? Trương Liêu lắc đầu, quậy quậy. quan Phụ và Trương Liêu là hai viên đại tướng mà Tào Tháo lúc nào cũng nghĩ tới. Tiếc là ông ta không dễ dàng có được. Tên mặt đỏ theo lưu bị không theo ông ta. Tên mặt vàng thà chết không chịu đầu hàng. Thuần phục mãnh tướng còn có hơn cả Chinh phục mỹ nhân Đối phó với phụ nữ Còn có thể dựa vào ngôi bá vương mà cưỡng ép song với loại người này Tuyệt đối không thể Tào tháo đứng dậy đi vòng qua bàn chủ xoáy Tiến về phía trước Anh hùng tiếc anh hùng Hảo hán tiếc hảo hán Văn viện vẫn cố chấp không hàng sau Người xưa nay nổi tiếng nhờ nghĩa khí Lẽ nào chỉ có lã bốt cao thuận Là bằng hữu của ngươi Vân trường không phải là bằng hữu của ngươi lão phu cũng không thể là bằng hữu của ngươi ư nói tới hai từ bằng hữu, trương liêu cũng có chút mỗi lòng hắn hạ thấp giọng nói kết bạn có lợi mà cũng mà thai một bên là bằng hữu, một bên là nghĩa khí thật khiến trương mộ thấy khó xử tào tháo thấy hắn nói vậy thở phào nhẹ nhõm mà răng. lão phu không phủ nhận là bố có ẩn có nghĩa với ngươi song lão phu vẫn là tam công đương triều đại nghĩa có chuyện vặt vãnh cũng có văn viện không khó lựa chọn chứ còn có hầu Thanh tống hiến thành liêm đều ở trong danh trại nếu người chịu quy hằng ta sẽ giàu bọn chúng và toàn bộ binh mã của bọn chúng cho người thống lĩnh các người đều là đồng hương Tịnh châu đấy trương liều cắn răng nói cũng được nam tử chết vì người tri kỷ bảo tại hạ quy hằng cũng không khó tại hạ còn có một việc cầu xin bọn vu cấm đều trợn ngược mắt nhìn hắn trong lòng càng khó chịu cho người đầu hàng đã là phúc đức lắm rồi Lại còn dám ra điều kiện Tào Tháo lại không hề bực tức Cứ nói đừng ngại Đám ngô đông Khuynh đệ Tăng Bá, Tông Khang Các cứ ở vùng Duyên Hải Cũng là bằng hữu của mạc tướng Xin minh công cho phép mạc tướng Thuyết phục họ cùng tới Quy hằng Hai mắt Tào Tháo sáng lên Ông ta cầu vậy còn chẳng được nữa là Tăng Bá, Tông Quang, Tông Khang Ngô Đông, Doãn Lễ, Sương Bá Là các thủ lĩnh các cứ Vùng Duyên Hải, Thanh, Từ Những người này đều xuất thân từ thậu phỉ Nhưng lúc thấy đạo rối ràng Đã chiếm cứ một phương Nếu Trương Liêu chiêu hàng được bọn họ Coi như tự châu đã hoàn toàn quy phụng triều đình Vậy sau này Chẳng còn phải lo gì nữa Cứ việc lập công lớn mà về Như vậy Tào Tháo lại càng yên tâm Mà đối phó với viên thiệu Thấy rõ mặt lợi Xong Tào Tháo lại cố tinh làm vẻ do dự Tài vân vây râu Mãi hồi lâu mới nói Chuyện này ấy à Thôi được Nếu mà cười, ta đồng ý cho đám Tăng Bá quy hàng. Lý điện xưa này vẫn đối nghịch với Trương Liêu, liền cản. Không được, bọn Tăng Bá đều là lũ thấu phỉ hại dân, sao có thể dung nạp vào triều đình? Trương Liêu phản bác, cái gì mà thấu phỉ hại dân chứ? Tăng tuyên cao, dũng sức thân là lính coi ngục quận Thái Sơn, thiên hạ đài loạn mà lưu vong tới Đông Hải, tập hợp những người nghĩa dũng đánh nhặt căng vàng. Tốt xấu gì cũng là kỳ đô ý cho triều đình bổ nhiệm, đám anh em tôn thị tuy sức thân là thổ vĩ sông chỉ dứt ác bá quan tham chưa từng bắt nạt dân nghèo theo tại hạ thổ vĩ như bọn họ còn trông sạch hơn những tên tham quan ô lại ấy chứ lý điện định nói tiếp xong tào tháo giơ tay ngăn lại văn viện nói rất đúng chỉ cần là anh hùng hào kiệt thì Lão phu đây không từ chói trương liêu vô cùng cảm kích tàu công anh minh và trăm binh mã còn lại của mạc tướng đều đang ở phía đông hạ bì mạc tướng sẽ quay về trường lệnh bảo bọn họ hạ vũ khí tới đầu hang xin tàu công cho mặt tướng thời gian 10 ngày 10 ngày ư phải trong vòng 10 ngày tại hạ sẽ thuyết phục đám tàn bá tới đây quy hàng lý Điển lại nói xen vào chiến sự hà nội gấp rút làm gì có chuyện đợi ngươi 10 ngày cầm ngay Tào tháo thực sự không nén nổi cơn giận liền quát ngươi không hiểu phép tắc hay là cố tình làm loạn hạ ổn công ngươi đèn sách bao nhiêu năm thù nước hận nhà cái nào quan trọng hơn mà cũng không phân biệt rõ lý điện vốn sẵn mới thù thúc phụ giờ lại bị trách móc hắn ta xưa nay là người điềm đạm nho nhã giờ không chịu nổi thì tức tối phải chiến bao một cái phớt lờ việc chấp tay thì lễ cứ thấy hiền ngang bỏ đi ngửa cổ mà cao ôi mối thù của lý gia ta tào tháo chận bằng tâm tới lý điện bèn nhận lời trương liêu được lão phu ở đây chờ ngươi mười ngày đa tạ hậu ân của tào công trương liêu vái dài xác đất Tào Tháo đưa tay ra đỡ, kéo anh ta dậy ba lần mà không được. Ngươi định làm gì vậy? Ta sẽ sắp xếp chỗ cho ngươi. Nghĩ ngơi sớm, có chuyện gì, ngày mai bàn tiếp. Trường liệu đứng thẳng người nói, sự việc không thể chậm trễ. Mạc tướng lập tức lên đường. Tào Tháo nhìn ánh mắt nghiêm nghị của anh ta, đoán là ý anh ta đã quyết. bèn nói, cũng được, vậy ngươi cứ yên tâm. Trong vòng 10 ngày có thành công hay không, cũng trở về báo lại với ta trương liêu cười gượng nếu trong vòng mười ngày tại hạ không thiết phục nổi đám tàn bá thì tại hạ cũng chẳng còn mặt mũi nào mà quay về gặp tàu công sẽ tìm tới vùng núi hoang sơ mà tự sát xong mong là sự việc thành công minh công bảo trọng nói đoạn đứng dậy bước thẳng ra khỏi trứng tào tháo nhìn theo bóng lưng anh ta trong lòng chợt cảm thấy mơ hồ miệng lẩm bẩm thật đúng là nghĩa sĩ công minh vân trường hai người mau đi tiễn hắn Từ Hoảng, quan phủ nhận lệnh đi ra, Tào Tháo thở dài một tiếng, đứng ngay người trong giây lát, rồi vẫy tay gọi Lã Kiên. Tử khác, người xưa này thân thiết với Mang Thạnh, thay ta ăn ủi hắn. Thiên hạ chưa thái bình, không thể vì ân oán riêng tư mà làm lỡ việc lớn. Còn nữa, chuyển lời tới biển bỉnh, bảo hắn chọn vài bộ áo giáp, bình đau tốt nhất trong số chiến lợi phẩm ở Hà Bi. Tặng cho Mang Thạnh. Vâng, Lã Kiên trong lòng không mấy vui vẻ, xong vẫn tuân lịnh, lui ra. Cũng không còn sớm nữa, các người về nghỉ ngơi đi. Tào Tháo lặng lẽ quay về bằng chú sói, đã hoàn toàn quên mất kiện vừa rồi với dài nhân đổ thị. Lòng chỉ mong cho Trương Liêu có thể thuận lợi trở về. Chư tướng lặng lặng kéo nhau ra về, vô cấm cứ bước nặng nề. Lòng nặng triệu âu lo. Tên Trương Liêu này còn chưa vào tàu danh, mà đã được sung ái như vậy, vừa được cấp phát binh mã vừa được đưa bằng hữu về cung tương lai còn gì bằng sau này kẻ tranh giành vị trí đầy nhất trứng trong tạo doanh với ta nhất định là hắn quân tử nhất ngôn tứ mã nan tri tào tháo đã hứa cho trương liêu đi thiết phục đám tàn bá nên chứng sự tạm thời gác lại bình tâm chờ đợi tin tức lại sai viên mẫn chiêu mộ bách tính lo liệu việc khai thông đường thủy bảo vệ thành ở Ti, chính ngài liền vẫn chưa có tin tức gì Đám tướng sĩ trong danh bắt đầu bàn tán xôn xao, Họ đất gia đón non, trường liêu hắn khó mà khuyên hàng đắp thấu vĩ. Trót hứa bừa rồi, giờ không thực hiện được. Nào dám phát mặt trở về tàu danh. Bọn vu cấm ly điện trong lòng vốn xanh xích mít, khuyên Tào Tháo mau chóng khởi binh, chi viện cho Hà Nội. Tào Tháo bỏ ngoài tay những lời khuyên này. Điều quan trọng nhất khi kết giao với hảo hắn, chính là một lời hứa đáng giá ngang vàng. Đã nói đợi 10 ngày. Thì sẽ đợi như vậy Quan trọng hơn là chuyến đi lần này của hắn Liên quan tới từ châu Thậm chí là toàn bộ cục diện triều đinh Nếu đám tàn bá tôn Quang, Chịu Quy hàng Thì phía đông hứa đâu có thể bình định hoàn toàn Nếu vội vã lui binh Thì khác nào không trừ ác tận gốc. Khó tránh khỏi chuyện sẽ sinh biến Khi quyết chiến với viên thiệu ở đất thanh Từ Việc này thành bại đều trông cậy cả vào trường Liêu. Tào tháo không thể đón trước kết cục Chỉ âm thầm cầu xin. Ông trời phù hộ cho hắn, mà đáo thành công. Qua bao ngày thấp thỏm chờ đợi, đến giờ thân ngày thứ 10, vẫn bạc vô âm tính, ngay cả tuân du, quách gia đều không hy vọng gì nữa. Tào Tháo chỉ biết âm thầm chấp nhận, từ châu cuối cùng đã không về tay một cách trọn vẹn. Phiên hộ tướng cũng không còn thấy diện mà quay trở lại. Đành thở dài hạ lệnh tướng sĩ toàn danh, tập họp quân du. Hôm sau khởi binh thẳng tiến Hà Nội nào ngờ quân lệnh vừa truyền thì lính trinh sát báo tin ở phía đông có năm kỵ sĩ đang phi ngựa về phía nhanh trại người dẫn đầu hẳn là trương Liêu. tào tháo phân chấn hẳn lên quên cả việc triệu tập văn võ đích thân dẫn binh ra khỏi trại dõi mắt trong ngóng một lát sau từ trong đám cát bụi mù mịt xuất hiện năm kỵ sĩ liên tục ra roi thúc ngựa phi như bay dưới ánh nắng còn sót lại của buổi chiều tan. tào tháo như bị ma nhập quên mất thân phận của mình mà gào toán lên người tối kia có phải là trương văn viễn không người đi đầu dơ cao sôi ngựa vung thành mọc hình vòng cung đáp lời minh công tại hạ được bọn họ tới rồi đây tốt quá rồi tào tháo ngần này tuổi rồi mà còn kích động đến nỗi nhảy cẩn lên hai cánh tay khua khua vẫy vẫy xối xích chào bọn họ năm kỳ mã càng lúc càng hiện rõ dân người đi đầu tư thế anh hùng hào hoa sức chúng chính là trương liêu bốn người phía sau đều mặc áo bố đầu quấn khăn lụa người nào người nấy thân thể cường tráng sai dáng hậu tướng trên dưới ba mươi khí huyết căng tràn trương lưu một mình lao lên tới sát phía trước tháo yên phục phục dưới đất mặt tướng về muộn mong minh công lượng thứ nỗi lo trong lòng tào tháo đến giờ mới giật trút bỏ hảo hoán tình châu này có thể trọng tin trong nghĩa giữ chữ tính như vậy thực xứng là kẻ hào hiệp Quả là khác một trời một vực với đám tướng sĩ Chỉ biết phục tông, mệnh lệnh kia Thấy hắn chủ động quỳ phục dưới chân mình Tào tháo trung lông Trào dân niềm tự hào Đưa tay đỡ lấy Văn viện, một lời hứa, đánh giá ngàn vàng Không hề lừa dối lão phu Bốn người phía sau cũng đã phi tới Trương Liêu vội vàng tiến cử Người đầu tiên, cao to Mặt mày dữ tợn để sau quay nón dáng dấp màu lạ y phong lẫm liệt Coi dáng thủ lĩnh của nhóm này Chính là Tăng Bá Tạp bái tử kỳ đô úy, danh tiết lây lưng khắp dùng lan nha. Người thứ hai to béo bụng phệ mặt tròn vành vành chính là Tôn quan Người em của anh em Tôn Thị là mưa làm gió ở huyện Bắc Hải. Người thứ ba mặc cua xanh la. Ngũ quan xấu xí là đại tạc kiêu dũng ngô đông ở Lời Thành. Người cuối cùng mặc đầy sẹo đỏ. Trông rất đáng sợ là dọn lễ. Chuyên tụ tập giống người cướp bóc khắp vùng duyên Hải, Đông Quảng. Bốn đại hán này vừa nhảy xuống ngựa đã khiến bọn hứa chữ giật mình kinh hại, vội vã đứng quay thành vòng tròn quanh Tào Tháo bảo vệ Tào Tháo đẩy hứa chữ ra, tức giận nói đều là người tới quy thuận sao lại đón tiếp thiếu chu đáo vậy hứa chữ lắc đầu quay quậy nhìn bầu dáng thế kia không thể là lương dân được tướng mạo của ngươi thì giống người tốt đấy sau Tào Tháo buông một câu chặn hồng hứa chữ bước lên một bước vòng tay mà nói nghe đại danh biệt vị anh hùng đã lâu Này mới may mắn được gặp. Đám người này đều không quen phương Pháp. Cũng không hiểu gặp tam công, nên hành đại lễ thế nào, chỉ biết chắp tay chào lại. Tôn Quang, người to béo đẩy đà, nói Đâu có, đâu có. Đường rộng thênh thang, mạnh ai đi bước. Núi cao đường xa, ít tiếng thăm. Bọn ta tới thật lỗ mãn Mong tạo công, thứ tội. Giọng nói cất lên oan oan, như lệnh vỡ. Vẫn hành lễ theo kiểu ở sân trại, coi tàu tháo như một đài thổ phỉ. Không dám không dám, tào tháo khiêm nhường, đáp lại, trương liêu cũng cười nói, mặt tướng hứa trong vòng 10 ngày sẽ trở về, ngày đầu tiên tới tình tang huynh đệ, tang huynh đệ lập tức cho gửi thư đi, trại chủ các nhà lập tức tới ngay, tào tháo lại vội vàng thi lễ, tang anh hùng vất vả vì lão phu rồi, tang bá tướng mạo hung dữ, xong lời nói uy cũ hơn hẳn như người kia, uy thượng triều đình là con đường đúng đắn, Tàu công thu nạp chính là cho bọn tài hạ thế diện rồi. Tại hạ không dám lỗ mạng. Hơn nữa, tại hạ và văn viện có mối thăm giao. Bất chấp tính mạng, hắn ta tuyệt đối không hại tại hạ. Tông Quang lại nói. Ca ca tôi trong giữ đại trại. Mấy người bọn tôi ba hôm trước tới chỗ đại ca. Nắng lại ba ngày là vì chờ sưng bá. Cuối cùng tên tiểu tử đó lại không đến. Báo hại bọn tôi với cuốn cuồng phi cự như bay tới. Bỏ lại đám hình đệ ở dưới đường. còn xích nữa lỡ mất việc lớn. Tên tiểu tử này đến lời tăng đại ca nói cũng không nghe. Mã mẹ hắn chứ. Lời nói vừa dứt, sắc mặt Tăng Bá lộ vẻ ngựa ngung. Tào Tháo trong lòng hiểu rõ, Tăng Bá, Ngô Đông, Doãn Lễ đều đã tới đây. Trong đám huynh đệ tôn thị, có một người tới cũng coi là đại diện. Xong chỉ riêng xương bá là không thấy đâu. Có thể thấy giữa bọn họ vẫn có ý kiến trái ngược về chuyện chiêu an. Lúc này nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Tăng Bá, ông vội tặng lời mà nói. Chớ ngại. Có liệt vị làm gương rồi, sao sợ xương bá không tới chứ? Nào ngờ Tông Quang vốn là người thẳng tính Chẳng ngại chuyện gì Nghe vậy liền xuôi tay nói thẳng Tạo công đừng nói như vậy Điều kiện còn chưa bàn xong Nếu ngài muốn tôi dẫn các huynh đệ rời bỏ quê Hương đi đánh trận Thì tôi không thể theo hầu ngay ngô đồng dọn lễ đuôi nhau gật đầu phụ họa Mỗi người bọn họ đều có trong tay Tám trăm tới cả ngàn thuộc hạ Nếu muốn huy động lực lượng cũng không phải là ít Bọn họ đã khiến quan quân Ở sân hương hải đảo Phải đau đầu khổ sở gần chục năm qua chẳng thấy dẹp nổi xưa nay chưa có ai dám bào gan nêu điều kiện như vậy trước mặt tào tháo đám hứa chữ hết tay trào ngược mắt mũi tào tháo lại không để ý vòng tay mà nói liệt dị anh hùng lát nữa lão vu tự khắc có phần chia rõ ràng đảm bảo khiến các dì hài lòng trương liêu cũng cảm thấy tùng quang ngây người sững sốt vội vàng nói lời hay minh công đừng cảm thấy lạ tôn lão đệ kỳ thật nhiệt tình nhất Nghe nói ngài thích ăn cá muối, đã có nhà ý chuẩn bị riêng một xe to. Đám tài hạ vội vã phi tới trước. Ngày mai các huynh đệ sẽ đánh xe tới, hiến tàng ngày sau. Tào tháo rất hài lòng. Đa tạ tôn anh hùng. Từ khi có chiến loạn, cống phẩm tuyệt nhiên không có. Chỗ cá muối này vừa hay lão phu mang về hứa đâu. dừng lên thiên tử cùng hưởng. tôn Hoàng khoanh tay cười nói. Đó là cho ngài, không phải cho hoàng thượng. Nếu ngài đồng ý cho tôi cùng đám huynh đệ tiếp tục ở lại quê hương, sau này dù là cả hoàng thất chúng tôi cũng có đủ cá muối cống tặng. doãn lễ vui vẻ hồ theo mình công nghe thấy chưa tiểu tử này miễn thối mà tâm không thối ngày đừng so đo gì với hắn tôn quang biểu mơi mẹ kiếp đừng có nói phước phận ta lòng dạ thơm tho miệng cũng đâu có thối cả đám người nghe bọn họ cãi vã mà không nhịn nổi cũng cười ồ lên trương liêu lên tiếng cũng không còn sớm nữa tại hạ thấy chúng ta vẫn nên dày doanh trại nói chuyện thì hơn khoan đã tào Tháo ngăn năm người lại, không thể tùy tiện để các vị cứ thế vào trại được. Trọng khang thay ta truyền lệnh báo các dư tướng toàn danh trại, xếp thành hai hàng. Đội kèn trống chuẩn bị sẵn sàng, thổi ba nhịp gõ ba hôi, lồng trọng đón tiếp các vị anh hùng, bước vào. Quân lệnh trường ra, trong danh trại lập tức náo nhiệt hẳn lên. Tướng lĩnh các bộ, thậm chí là quân tế tụ, diện thuộc cũng ăn mặc chính tay lũ lượt kéo tới. Đội kèn trống, kẻ thổi người gõ rộng ràng hắn lên cứ như là đón tiếp khách quý, mọi người chia nhau, dàn thành hai hàng, trái phải. Nghĩa cổ ngó trong, xong chỉ thấy Tào Tháo và Trương Liêu nắm tay nhau ung dung, giải bước đi vào, lại nhìn ra phía sau, thấy một tên râu rậm, một tên toa béo, một tên mặt xanh, một tên mặt sẹo, Mình mặc áo vải bốn màu xám, đầu quấn khăn lụa, bên hồng đeo đài đao. Đám người đầu thần mặc quỷ này là loại người gì vậy? quan quân nên đón thấu vị, chúng tướng muốn cười mà cũng không dám cười đành để mặt tào tháo mà hành lễ phái chào đám tông quang đã được mở rộng tầm mắt thi nhau chắp tay trước mặt nhìn đám người lố nhố đông không điếm xỉ kia mà thầm thán phục trong lòng thế lực của tào tháo ở ngọn núi này mạnh hơn mình quá nhiều tào tháo dẫn bọn họ vào trong đại trướng trung quân sai kẻ hậu bày yến tiệc thịnh soạn lại sợ đám người này nghi ngờ mình có ý hãm hại nên lệnh cho toàn thể tướng lệnh giải tán chỉ giữ lại trương liêu trần đăng Là hai người thân thiết với bọn họ Lúc này rượu ngon và đồ nhắm Đã được bài xong Cá muối loại ngon cũng đã nấu chín Còn chuẩn bị riêng cho trận đăng Những lá cá tươi sống Bảy người chủ khách phân ngôi vị ngồi xuống Tào Tháo hiểu rõ Tính cách của đám người lỗ mãn này Không dùng chén nhỏ Mà dùng bát to để uống Đích thân rót rượu từ từ vào bát Bưng lên trước nói Anh hùng tới đây Lão Phu xin kính bọc bát trước Nói xong, cố gắng uống hết một bát to rượu nặng. Thật sẵn khoái, thật sẵn khoái. Đám tàn bá thấy Tào Tháo uống hàng như vậy. Cũng là một hơi càng sạch. Tào Tháo chưa từng uống nhiều như vậy. Chẳng qua, muốn chứng tỏ hào khí mà miễn cưỡng uống hết một bát. Nên bỗng chốc khoa mắt chống mặt. mãi hồi lâu mới lấy lại tinh thần, chậm rãi mà nói. Liệt vị đúng là anh hùng hảo hán. Không dẫn theo tùy tung mà dám vào liên danh các vị đã đối xử chân tình với lão phu như vậy, lão phu đương nhiên cũng thành tâm mà đáp lại. máy hồi lâu vẫn chưa thấy ngô đôn nói câu nào, giờ thấy rượu và đồ nhắm đã bày ra, thì phấn chấn hẳn, lớn tiếng mà răng. thứ quan trọng nhất trên thế gian này chính là nghĩa khí. ngài và văn viễn là bằng hữu, văn Viễn và tăng đại ca là bằng hữu, chúng tôi và tăng đại ca càng là bằng hữu, nên suy rộng ra là tất cả bọn chúng ta đều là bằng hữu. Một tên thổ phỉ kết thân với tam công đương triệu chốt ra những lời này thật quá xuồng xả. Song Tào Tháo cũng không câu nệ so đo, chỉ nói, nói hay lắm, đều là bằng hữu. Các bằng hữu, mời. Lại kính đám người một bát, nhưng ông cũng không dám sót thêm nữa. Uống hết hai bát rượu, Tông quang lại rít lên, tục ngữ nói rất hay, vi bằng hữu lưỡng lạc tháp đau văn viễn và nô khấu bảo bọn tôi tới bọn tôi nào có thể không tới nô khấu tào tháo sững sốt trên khuôn mặt hung tàn của tang bá lộ ra vẻ ngượng ngùng hổ thẹn thật hổ thẹn là biệt hiệu của tài hạ tào tháo khẽ mỉm cười nô khấu nô khấu nói khổ trên thế gian là bức ép đám đô hậu làm giặc cái biệt hiệu này cũng vẫn nghe được thấy biệt hiệu của mấy vị là gì tôn quang thấy tào tháo nói lọt tay. càng chẳng chút kiên nảy thoải mái cất giọng oan oan Biệt hiệu của tôi là anh tử Ngô đông là ẩm nô Dọn lễ là lưu nhi Tang nô khấu tôn anh tử Ngô ẩm nô Dọn lư nhi Những tên này vừa nghe đã thấy sặc mùi thấu phỉ Lột tả hết thân phận bọn họ Thú vị Thú vị Tào tháo tươi cười phán hay Kẻ vô tri thường không biết sợ Tôn lễ hoàn toàn không để ý Cười kha kha mà hỏi Tào công Biệt hiệu của ngài là gì vậy Lời nói vừa dứt trương liêu trần đăng đều kinh hãi mặt mày xám quét tào tháo không chấp nhất chỉ cười mà nói đùa răng lão phu lại không có biệt hiệu gì tuy nhiên thở nhỏ thường được gọi là a mang trương liêu thấy tào tháo không có dễ gì bực bội mới yên tâm uống tiếp biệt hiệu gì mà giống tên đàn bà vậy tôn quang cười ngặt nghẽo tào tháo xua xua tay. biệt hiệu của các vị đều biết cả rồi thế còn biệt hiệu của xuân bá là gì tôn quang sắc mặt sầm xuống lẩm bẩm mà răng Hắn làm gì có biệt hiệu gì? Xong lão bách tính gọi hắn là Sương Hy. Sương Hy sao? Tào Tháo trầm ngâm suy nghĩ. Hy nghĩa là lợn hoang. Trong Hoài Nam Hồng Liệt có nói Phong Hy tu già, dài phi dân hại. Lão bách tính gọi hắn như vậy đủ cho thấy Sương Bá là kẻ hung ác tàn bạo thế nào. Tuy nhiên vào lúc này, Tào Tháo lại không hề có ý so sánh gì. Với tên thảo đầu vương kia, chỉ nói ý vị sâu xa. Biệt hiệu này có vẻ hơi bá đạo một chút tang bá sợ tào tháo không vui vội nói thêm vào kỳ thực tên xương bá này tính khí hay kỳ quặc một chút xong cũng không phải không có lòng hướng thiện tào tháo thấy hắn có ý bào che tự khắc cũng muốn giữ thể diện cho xương hy cũng nói hùa theo phải lắm phải lắm có ai sinh ra đã là người xấu đâu đều do loạn thế dùng ép mà ra thôi nói đoạn ông quét ánh mắt nhìn một lượt bốn người thấy bọn họ ai nấy đều cúi đầu như đang suy tư bèn cất giọng nghiêm túc mà nói rằng tang bá tôn quán ngô đôn doãn lễ hãy nghe ta nói đây bốn người tới quy phục xong binh mã lương thạo địa ban vẫn còn chưa bàn bạc ổn thỏa nào ngờ tào tháo đột nhiên ban xác lệnh nhất thời xứng sốt, đưa mắt nhìn nhau trương liêu ghé sát tay Tăng bá thì thăm cứ yên tâm đi quỳ xuống nghe lệnh ngô huynh không hại đệ đâu Tăng bá tin tưởng trương liêu lập tức đi vòng qua bàn tới chính giữa đại trướng quỳ xuống hắn là anh cả của bốn người này Hắn đã chỉ huy, đám tôn hoàng đương nhiên, cũng không chút cho dự mà huy xuống theo. Nguyện nghe lệnh của tàu công, tuy nói vậy, song trong lòng vẫn sân hải, giọng có phần lạc đi. Tàu tháo thấy bọn họ ngoan ngoãn, quỳ xuống, vuốt sâu mà răng. Các vị, vốn là người dân lương thiện, gặp bối loạn thế không giữ nổi mình mà thành giặc cướp, song vẫn có lòng thuần lương, không quên gốc rễ của thiên hạ, tuy chiếm cứ ở vùng Tân Hải mà tác oai tác quái xong có công thảo phạt khăn vàng diệt trừ tham quan trừng trị ác bá chống lại là lạ bố bảo vệ bách tính một vương chừng ấy cũng được xem là có công lao đáng kể lão phu dâng sớ lên triều đình biểu tấu các ngươi làm nói tới đây tào tháo cố ý dừng lại một lát nhìn vẻ mặt căng thẳng của bốn người đột nhiên mỉm cười mà nói biểu tấu các ngươi làm tướng của quần quốc tàng bá làm lan nha tướng từ châu tung quang làm bác hải tướng thanh châu Các huyện Lợi Thành do Ngô Đông Cai quản nâng lên thành quận Lợi Thành. Ngô Đông đảm nhiệm chức thái thú Lợi Thành. Các huyện Đông Quảng do Dõn Lễ Cai quản nâng lên thành quận Đông Quảng. Dõn Lễ đảm nhiệm chức thái thú Đông Quảng. Huyện Thành Tân Hải vẫn giữ như cũ. Mọi binh mã lương thảo, bầu thuộc vẫn do các gì Cai quản Bốn người trận tròn mắt. há hóc miệng hồi lâu. Không thốt nên lời. Lưỡi như giật rơi xuống đất. Tào Tháo nhìn bọn họ nghi thông như vậy, mỉm cười mà nói, thế nào, các vị còn có gì không hài lòng. Tào Công, chính là phụ mẫu sinh ta lần nữa, là ân nhân cứu mạng của tôn anh tử ta. Tôn Quang cao giọng nói, dập đầu sát đất, nếu biết Quy thuận triều đình tốt như vậy, mẹ kiếp, ta đã sớm rửa tay không làm thế kia rồi. Ba người tan bá cũng lấy làm ngạc nhiên trước sự sung ái này, dập đầu lia lịa như gà mổ thốc. Tào Tháo sắp xếp như thế, vừa chẳng mãi mai lấy đi một tấc đất hạt cát nào của bọn họ ở vùng duyên hải thanh tự trái lại còn thừa nhận tính hợp pháp của việc bọn họ chia đất thống trị lại có chức vị cao cấp là quận thú tướng quốc bốn người bọn họ xuất thân thấp hèn không phải là kẻ lỗ mãn nơi núi cao đồng hoang thì cũng chỉ làm chức quan nhỏ của nhà nội dòng họ mấy đời vẫn không có người thoát ra khỏi thân phận thấp hèn này nay đột nhiên trở thành quan lớn cai quản cả vùng đất hai ngàn thạch Chẳng phải điều đã ăn đức tổ tông sao? Thấy bọn họ dập đầu lia lịa cảm tạ ăn đức Tào Tháo ngơ cẩu cười lớn. Đây đều là ân đức của triều đình. Cũng là do các vị tu thân mà có. mau đứng dậy cả đi. Tào Tháo đã ca ngợi thiên tử, lệ tán dương bốn người, chỉ lờ đi không nói tới mình. Bốn người vội vàng đứng dậy, tan bá chắp tay nói. Triều đình và Tào Công đối với chúng tôi ân trọng như núi. Chúng tôi sau này nguyện dốc lòng, cống hiến tào tháo chỉ chờ câu nói này tay vân vê chầm sâu mỉm cười gật đầu thấy tôn quang dập đầu tới đỏ cả trán bỗng cảm thấy sự thật tha này thậm chí rất đáng yêu Vậy tay nói tôn quận tướng hay lại gần đây tôn quang chưa từng nghĩ rằng sẽ có người gọi mình là quận tướng càng không thể ngờ người đó lại là tào tháo nên cứ đứng ngay ở đó khiến tàn bá phải đẩy một cái tuy tôn quang tính tình thẳng thắn xong lúc này lại ngượng ngùng tay chân lóng ngóng đến chấp tài hành lệ cũng không biết chỉ cuối người hỏi tàu công có gì căn dặn tào tháo nói rất tự nhiên tôn quận tướng đã được thụ phong bắt hải tướng lệnh huynh tôn khang cũng không thể cô độc một mình lão phu sẽ giao huyện thành dương quận lan nha cho hắn đây chính là một quận bổ nhiệm hắn là thái thú thành dương tôn quang cảm động vô cùng lần này không dập đầu nữa mà quỳ phịch tấm thân cao bảy thước xuống dưới chân tào tháo nước mắt tuôn rơi cứ ngỡ đời đời kiếp kiếp chỉ làm tặc phụ tặc mẫu tặc tử tặc tôn nào ngờ được nhận hậu ân như vậy anh em họ tôn ta biết lấy gì báo đáp sau này tàu công bảo tới đông tại hạ nào dám tới tây bảo tại hạ đánh chó tại hạ nào dám bắt ga người nhìn ai không thuận mắt tại hạ sẽ giúp người lấy đầu toàn bộ già trẻ lớn bé trong nhà nó chỉ cần người nói một câu tôn anh tử này dù có phải lên rừng đau hay chảo lửa cũng không từ nang từ giờ phút này thân này không còn là của phụ mẫu sinh thành nuôi nấng nữa đám người nghe những lời thô tục này đều không nhịn nổi mà cùng cười lên ha hả tào tháo đưa tay đỡ tôn quang dậy ăn ổi mà răng tôn quận tướng trong ngày vui thế này không được khóc hơn nữa đây là ấn đức của triều đình quận tướng không thể cứ rối rích cảm ơn tiểu ân tiểu huệ của lão phu như vậy được tại hạ không khóc không khóc tôn quang vừa nói vừa lau nước mắt Đã chảy ướt nhoang khắp mặt Tào tháo hiểu mấy người này Thô lậu thẳng tích Bèn nhẫn nại căng dặn Sau này liệt vị và lão phu Cùng xưng thần trước triều đình Lúc này cũng phải nghĩ cho triều đình Nghĩ cho thiên hạ Bố trí binh mã có thể không tính đến Xong cần tương thủ pháp chế độ của triều đình Không hiểu thì phải học Thánh giáo các hiền sĩ Thanh cao ở địa phương Đừng có động chút là nói lời thô tục Còn những biệt hiệu kia cũng không nên dùng nữa. Đừng có bước vào nha môn dinh quận, một tiếng tông anh tự, một tiếng dọn lư nhi. Còn ra thể thóc gì chứ? Mấy người cười lớn, thi nhau chắp tay nói. Kính cận nghe lời giáo huấn của Minh Công. Đám người này đã vui vẻ phục tung, tàu tháo sức vui, chậm rãi tiến lại phía trước Tăng Bá, nói, tuyên cao này, địa bàn của xương Bá ở đâu? Tăng Bá bỗng chốc căng thẳng, thu lại nụ cười nói, địa bàn của hắn không ổn định xong đa phần hoạt động ở vùng xương lự đông hải nói xong trong lòng bất an sợ tào tháo sẽ cử mình đi tiêu diệt xương bá nếu nhận được lệnh này đứng giữa trung và nghĩa không biết phải làm sao nào ngờ tào tháo lại nói phiền ngươi chuyển lời của ta tới hắn bảo hắn đừng có quay lại trở về gây hại cho dân lành nữa dứt khoát dừng chân ở xương lự ta cũng sẽ nâng huyện thành quận bổ nhiệm hắn làm thái thú xương lự cung cấp quan với các ngươi Đã là huynh đệ, có phúc cùng hưởng Tăng bá kinh ngạc, vội không lưng định quy Tào tháo vội ngăn lại Hôm nay quỳ nhiều quá rồi Lão Phu không chịu được nữa Tăng bá hài lòng tới mức Không thể hài lòng hơn Tào công, tấm lòng bảo là như biển lớn Mặt tướng thay mặt xương bá Cảm tạ hậu ân cuối ngay Tào tháo lại thang thở mà rằng, Lê dân toàn thiên hạ đông đúc như vậy Mối xương lự nào có thấm tháp gì Chỉ là sau này phải tương theo hiệu lệnh của triều đình nhất thiết không được ngang nhiên, không hách, hãm hại, bất tính nữa. Vâng, tăng bá không quỳ nữa, chỉ vái mà răng, lời của Tàu Công. Tại hạ, nhất định sẽ truyền đạt tới hắn, không thiếu nửa chữ. Tàu Tháo trở về bàn chủ xoáy, giơ tay ra hiệu mọi người về chỗ ngồi của mình, thấy bốn người mặt mày sẵn sợ hành động cung kính, cảm thấy như quăng được tảng đá đè nặng trong lòng. Cuộc trao đổi này vẫn là có toan tính khắp dùng Duyên hải thanh từ một nửa là thổ phỉ một nửa là cường bá chiếm cứ hơn nửa nơi đây núi đồi nhấp nhô nếu thật sự muốn càng quét chắc sẽ hào binh tổn tướng đang trông thấy đối đầu với kẻ địch hà bắc tào tháo không thể phân tâm xử lý ngược lại nếu khiến họ quy thuận chưa biết chừng còn có thể tận dụng tiền bạc của phía đông để chống phiên từ châu nếm đủ mùi chiến loạn dân chúng đói khổ đất đai hoang tàn chẳng còn chút màu mỡ gì cho bọn họ ít địa bàn còn con này cũng chẳng có gì phải lăng tăng. Hơn nữa, cho bọn họ chiếm thêm một phần địa bàn Bắc Hải thuộc sự cai quản của Thanh Châu. Triều Đình ở ngoài tầm với, bổ nhiệm bọn họ làm quan là để bọn họ cứu thủ trên lãnh địa của mình. Nếu viên có tới xâm phạm, bọn họ không vì Triều Đình thì vì chính bản thân mà phải dốc sức liều mạng. Và lại, trong lúc thảo phạt Đào Khiêm, Tào Tháo đã từng tàn sát Đông Hải, bất tính tới nay vẫn oán hận. Cho mấy tên đồng hương này tự trị bách tính còn cảm thấy dễ chịu hơn dù nhìn từ góc độ nào đây cũng là kế thích nghi tạm thời là thưởng sách rồi tào tháo thở phào nhẹ nhõm lại thấy trần đang ngồi đó mỉm cười không nói chỉ cúi đầu ăn những lá cá sống trăng phao bất giác rung mình tay trần nguyên long này có thể kiểm soát được đám báo giữ tang bá kia quả chẳng phải tay vừa tạm không nhắc đến giả tâm định làm phản chỉ xét về năng lực của hắn trong hai năm ngắn ngủi đã khiến quận quảng lăng hoàn toàn trở thành tràng trầy sức sống còn rèn luyện được năm ngàn binh mã trên chiến trường cũng biểu hiện vô cùng xuất sắc con người này có năng lực có giả tâm có nghị lực lại được lòng dân như vậy nay chiếm cứ một góc đông nam là chuyện tốt hay xấu đây bức một cọng tóc mà chấn động toàn thân quận quảng lang này toàn dân lại quy thuận hãy động tới chức quan của hắn e là gặp phiền nhiễu to trần đăng bưng rượu lên đỉnh mời thấy tào tháo nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ Vội cười so mà nói, Minh Công có gì căn dặn. Tào Tháo bưng bát rượu lên có chút khiêm nhường, chậm rãi nói, không biết Nguyên Long sau này dự định thế nào. Từ ngày hạ bì thất thủ, Trần Đăng cũng ngầm đón rằng Tào Tháo chưa thật sự yên tâm về mình, song vẫn trả lời thành thực. Hạ quan khẩn cầu Triều đình cho Hạ quan ở lại quảng lăng, vỗ về bách tính, văn ôn võ luyện đợi ngài khởi binh xuống phía Nam tiêu diệt tung sách. Câu nói này đã nhắc nhở Tào Tháo. Cách đây không lâu, thích sự Dương Châu là nghiêm tượng. Đã gửi thư tới nói rằng, Tướng thao nghịch Tôn Sách đã bình định chư đảng, đào tạc Đông Ngô là nghiêm bạch hộ. Lại mời gọi thuộc hạ cũ Dương Châu như Tổ Lan, Thái Sử Tư, chiếm cứ triệt đệ Giang Đông. Tôn Sách tích thần dẫn Thái Thú quái Kê và Thúc Phụ Ngô Cảnh là Thái Thú Đăng Dương. Người em họ tôn Bân là Thái Thú Dự Chương, Tâm Phúc Du Trị là Thái Thú Ngô Quận. Cùng hình thành thế độc bá Giang Đông. Nghiêm tượng do triều đình bổ nhiệm, không đủ sức chống lại. Đây rõ ràng lại là một kẻ địch mạnh. Mai mà giữa hai bên còn có viên thuật chắn ngang. tuy viên thuật ngày một suy si yếu. Xong lại chủ cũ của Tôn Kiên, cha của Tôn Sách. Tôn Sách cũng vì tình cảm mà không muốn xâm phạm. Hơn nữa thấy ông ta vượt quá bổng phận. Tự lên làm ngụy đế nên cũng không thể bắt tay được nữa. Do đó tạm thời sẽ không động tới viên thuật. Chỉ ngắm cầm lôi kéo thuộc hạ của ông ta. Lại thêm thuộc hạ của Lưu Biểu là Hoàng Tổ, Thái Thú Giang Hạ, vốn là kẻ đầu sỏ năm xưa giết chết Tôn Kiên, khiến Kinh Châu và Dương Châu kiềm chế lẫn nhau. Nhờ vậy mà chiến hỏa còn chưa lan tới được phía Bắc. Sở dĩ Trần Đăng coi Tôn Sách như kẻ thù là vì, thứ nhất, tranh giành nghĩa khí, muốn đọ tài cao thấp với Tôn Lan. Thứ hai, kể từ lúc loạn lạc, không thiếu người lưu lạc tới Giang Đông nương tựa vào họ Tôn, đặc biệt là người chú họ của Trần Đăng. Thái thú quận Nguyên Ngô, Trần Vũ đã thất bại trong cuộc chiến với Tôn Sách. Mối thù này cho tới nay vẫn chưa hóa giải. Trong lòng Tào Tháo hiểu rõ hết thấy Trần Đăng gọi Tôn Sách có mối thù như vậy thật là chuyện hay, bèn nói. Nguyên long chứ lo lắng. Tông Lan, đặt chân lên Giang Đông đã lâu. Lại vẫn cho sứ giả cống nạp Triều đình không dễ dàng trở mặt đâu. Trần Đăng lại đem lời nói năm xưa phân tích về Lã Bấu Ra. Năm nay không thạo, sang năm không chinh. E là con hổ dân đông này sẽ ngày càng mạnh, sau này lộng hành. Chẳng biết nể ai. Tào Tháo từ khắc hiểu rõ đạo lý hay, trầm ngâm một lát, rồi nói. Nguyên Long, người đã có hài bão lớn lao, lại có công bình định lã bố, lần này ta sẽ dân tấu lên triều đình. Ngươi vẫn là thái thú quảng lăng, giờ phong tin chức, tướng quân Phục Ba. Tướng quân Phục Ba không giống bình thường, là danh hiệu năm xưa quan phủ đế ban cho quan tướng mã viện. Mã viện phía Tây Bình Định giặc khương, phía Nam chinh phạt giao chỉ, phía Bắc chế cử hung nâu. Lập công to lớn, mà hai từ phục ba có nghĩa thuyền vượt sông biển, đạp bằng súng chó ý nhắm thẳng vào tung sách ở Giang Đông. Trần Đăng sung sướng, trố có hai mắt lên nhìn, lập tức rời khỏi chỗ, quỳ thưa Hạ quan cảm tạ hậu ân của triều đình, nhất định nôi gương bậc tiên hiền, thảo phạt cho tới ngày, gia cửa bọc thay. Quá lời rồi, Tào Tháo giơ tay ra hiệu hắn đứng dậy. Trần Đăng lại không chịu trở về chỗ Quận Quảng Lăng tuy cũng có ít binh mã song thực lực của Hạ Quang không đủ mạnh Để kéo xuống phía Nam Còn phải nhờ triều đinh giúp đỡ thêm Tào Tháo gia phong Trần Đăng Là tướng quân Phục Ba Chẳng qua là kích lệ về mặt tinh thần Nhằm chống lại tôn sách Chưa nói đến phiên thiệu ở Bắc Nên không thể nam chinh Dù thật sự nam chinh việc có dùng Trần Đăng hay không Cần suy xét kỹ càng. Thấy Trần Đăng tràn đầy diệt tình Mà không thấu tỏ sự tình Tào Tháo trầm ngâm hồi lâu, mới vuốt sâu nói. Nguyên Long này, ta biết người túc trí mưu, ôm ấp chi lớn. Song đất Trung Nguyên vẫn chưa yên ổn. Ngươi tạm thời canh giữ quảng lăng, mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Tăng cường sức mạnh để dùng sau này. Nói xong thấy Trần đang hé miệng để nói tiếp. Tào Tháo vội tranh nói luôn. Này, tuy đã bình được phía đông. song ba mặt khác của triều đình vẫn còn hung hiểm. Ngươi cũng cần thông cảm cho chỗ khó của lão phu. Tào Tháo không thể nói ra dự định tác chiến với viên thiệu của mình, đành phải nói ra vài câu hàm hồ để từ chối hắn. đám võ biện trương liêu tan bá suy nghĩ nông cạn, còn trần đăng lại rất tin tưởng, chỉ cần nghe qua lời này cũng đã hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của tào tháo. vội vàng vòng tay thi lễ trở về chỗ ngôi thầm thở dài. trần đăng quá hiểu nỗi khổ tâm của tào tháo, song trong lòng cũng đang có nỗi ẩn khúc không thể công khai trước bàn dân thiên hạ. trần đăng vừa bước vào tuổi tứ tuân Bóng mắt phải một chứng bệnh lạ. Chốc chốc lại đau tức vùng ngực. Chạy chữa nhiều nơi mà vẫn không khỏi. Đã thế hai năm nay bệnh tình ngày càng trầm trọng. Hắn hiểu rõ nỗi lo của Tào Tháo đối với mình. Cũng biết hiện tại không phải là thời cơ tốt nhất để năm chinh. Xong cơ hội có thể chờ, còn sức khỏe lại không thể chờ thêm nữa. Bệnh đã nặng như vậy. Qua hai ba năm nữa, liệu con có thể chỉ huy, chiến đấu, vùng vẫy xa trường không? Con có thể lập công, tạo dựng sự nghiệp huy hoàng không? Còn có thể báo thù cho gia tộc không? Thậm chí có thể sống hay không cũng chưa thể biết chắc. Nhưng nếu tiết lộ bệnh tình cho Tào Tháo biết, lại sợ ông ta vì thế. Mà đến chức vụ thái thuốc quảng lăng cũng kiếm cớ mà đổi cho người khác mất. Nói gì tới việc xin một tước hữu danh vô thực ở hứa đô. Hoài báo cả đời sẽ tăng thành mây khói. Hắn có nỗi khổ không thể nói ra. Càng thấy ngực đau tức, nóng sang, vòi cầm đũa gấp một miếng cá sống lạnh lẽo bỏ vào miệng. Thấy hắn không còn vướng mắt gì nữa tào tháo thở phao nhẹ nhõm ông vốn không còn tâm tư đâu mà ở đây cùng bọn họ uống rượu chỉ muốn nhân cơ hội nghĩ cách khắc phục hậu quả từ châu đại sự đã định bèn Đức chạy nói lão vu tủ lượng kém mấy hôm trước lại bị cảm lạnh giờ trở về trướng nghỉ ngơi trước chư vị mọi người đều đứng dậy đồng thanh nói chúng tài hạ xin cáo lui để ngài nghỉ ngơi đừng vội đừng vội tào tháo cười kha kha xua tay ta uống của ta, các người uống của các người. Hôm nay nhất định phải uống hết mình. Đoạn quay lại chỉ vào vương tất, hứa chữ. Bảo bọn họ và văn viễn cùng uống với các ngươi. Hôm nay nhất định không say, không về. Như vậy mới coi là nảy mặt lão phu. Bọn họ thấy Tào Tháo thiết tha như vậy thì không đi nữa. Chỉ vái dài cung tiễn ông ta ra khỏi trứng. Hứa chữ tiến lên hai bước. Ghé sát tay Tào Tháo thì thầm. Hạ tướng tiến ngài về trước đã, lát nữa quay lại uống tiếp trong lòng hắn đang nghĩ tới chuyện của Tiết Vĩnh, sợ sẽ lại đột nhiên xuất hiện thích khách. Tào Tháo cờ cờ đâu, thư thả bước ra khỏi đại trướng. Đêm này trăng sáng sau thưa, bầu trời quang đạn, không khí mát mẻ, mang lại cảm giác sảng khoái. Trong lúc cúi đầu, chợt nhớ tới mỹ nữ Đỗ Thị xinh đẹp tuyệt trân, vẫn đang đợi mình trong tẩm trướng. chợt thấy lòng dạ sống sang, ông vừa bước lên hai bước, đã nghe thấy tiếng cười nói huyên náo vọng lại từ trong trướng phía sau. thì ra khi ông vừa rời đi đám hán tử lỗ mãn tôn quang ngô đông đã rót rượu cũng ly cười nói âm ỉ đám người này đúng là xuồng xả không biết sau này có thể làm quan tốt hay không đây tào tháo lẩm bẩm nói đùa đột nhiên thấy có bóng người cao lớn tiến đến từ phía sau bèn quay đầu nhìn hóa xa là trương liêu đang bước lại văn viễn ngươi còn có việc gì vậy trương liêu quỳ phịch xuống đất tào tháo vội đỡ dậy kéo hắn lên mấy cái mà không sao kéo nổi bèn cười nói Ngươi lại làm khó ta rồi. Có gì mau nói đi. Mặt tướng vô cùng cảm kích. Đại đức của chú công. Giọng nói Trương Liêu có phần ngạn ngào. Một kẻ phó biên tỉnh châu như hắn. Đương nhiên không thể nào hiểu vì sao Tào Tháo lại hậu đại đánh tăng bá như vậy. Nên tưởng rằng Tào Tháo nể mặt mình. Trương Liêu cảm thấy đời người trên thế gian này. Có thể không cần người thân thích. song tuyệt đối không thể thiếu bạn. Anh ta đối đại với mọi người đều luôn chân tình. Dù là lá bố, cao thuận hay quan phủ tang bá dù không đi chung đường nhưng với ai cũng đều đói đại chân thành cởi mở bởi vậy trong mắt trương liêu tào tháo hậu thượng đám tang bá thật sự còn thân tình hơn cả hậu thượng bản thân hắn tào tháo vô cùng xúc động cảm khái mà nói người trong thế gian này ai có được tấm lòng vô tư như văn vị ngươi thuyết hàn tang tiên cao thực là đại công của ngươi lão vua ta nên cặp tạ ngươi mới phải trương lưu từ từ đứng dậy cúi đầu chắp tay nói Mạc tướng tự thấy công lao Đừng nói nữa Nói ra thì mất ý nghĩa rồi Tào tháo ấn tay hắn xuống Những lời thề thốt Tỏ vẻ trung thành Đều là những lời nói của kẻ tầm thường Trong thế gian Sự trung thành của văn Viễn Ở cả trong lòng hà tất liệt mịn vào hàng ngũ những kẻ phạm phu tục tử Ta và người kết giao chân thành ở đây này Nói xong Thì vỗ vỗ vào ngực Vâng, Mạc tướng nhất định Trương Liêu cầm lòng không đậu. Lại muốn bày tỏ sự trung thành Xong chợt nhớ Tào Tháo không muốn mình nói Bèn cố ghim lại trong họng. Tào Tháo vỗ vỗ vai hắn Cứ thoải mái uống một trận Sáng mai Tân Quân Sư sắp xếp việc Cho đám tăng bá kỹ hơn Buổi trưa sẽ nhổ trại tới Hà Nội Thời cục chấp mắt đã thay đổi Còn có rất nhiều trận chiến Đang chờ đợi chúng ta Sau này Tào Tháo lại nhớ tới Lý Điển Sau này có cơ hội Thì tiếp xúc nhiều với Mang Thành Thời loạn thế ân oán quá nhiều. Không mâu thuẫn nào là không thể giải quyết. Thời gian trôi qua. Ác xẻ nguôi ngoai cả thôi. Trương Liêu năm xưa theo là bố, tuy cũng rất tội nguyện. Xong đã lúc nào nghe được những lời quan tâm thân thiết như vậy đâu. Giờ cảm động tới rưng rưng nước mắt. nghẹn ngào không nói nên lời. Lão Phu đi đây. Ngươi vào uống rượu với bọn họ đi. Cứ thoải mái uống. Tao tháo quay người định đi. Đột nhiên lại nhớ tới một chuyện khác. Cháu ơi suýt nữa tao quên mất nhị tặc từ hấp Mau huy vẫn chưa bắt được vừa rồi cũng quên hỏi đám tăng bá văn viện mau chuyển lại lời nhắn của ta bảo tăng bá trói gô hai tên nghịch tặc này lại giải tới đây không thể để bọn chúng lòng hành tuân lệnh trương liêu nhận lệnh đi ngay tào tháo nhìn theo tấm lưng cao lớn của anh ta nét mặt lộ rõ niềm hân hoan vui sướng những lời vừa rồi tuy là để lấy lòng song cũng khóa dài phần chân thành trương liêu và quan phủ Chẳng phải là hai viên lương tướng lý tưởng nhất Trong nhiều năm qua của ông Ư Hiện Trương Liêu đã cam tâm sát cánh cùng ông Còn văn vũ kia Nghĩ tới đây Tào tháo chưa thấy hổ thẹn trong lòng Ông đã nói sẽ nhường đổ thị cho quan phân tường Giờ lại khư khư giữ lấy Làm vậy liệu có phải quá đáng chăng